Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khẽ trao mài và đi nhanh ra căn phòng giữa hồ sen ban lãi anh thấy rõ ràng có người con gái trong ấy Khi bước vô tới phòng anh thấy cây quạt quay trên tường vẫn còn đặng, đang quay một cách chậm rãi và đều đặn nhưng bên dưới cây quạt ấy là một cái bàn tròn to được đẩy sát vào dách Nếu như muốn kéo được dây để bật quạt hẳn là phải leo lên bàn mới có thể với lấy dây đằng này băng lại anh thấy người con gái đứng bên dưới gần sát dách và đưa tay lên với lấy dây kéo của hoạt một cách nhẹ nhàng và như không hề có vật gì cản trở bên dưới khẽ nhíu mài anh đi ra nhanh ngoài sảnh và chiều đó anh hỏi tất cả những nhân viên hôm ấy về vụ việc ban trưa nhưng ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên Vì rõ ràng trưa nay chẳng có ai vào căn phòng ấy cả. Rồi có một đêm kia, có một bác nhậu đêm về và treo rào vô bên trong nhà hàng. Bác nằm ngủ bên trong căn tròi nhỏ ngay phía sát cổng nhà hàng. Đêm đó, bác mò ra phía sau căn tròi để mà đi vệ sinh, ngay cái cạnh cây táo xanh rậm rạp. Ngay lúc đó, bác nghe được tiếng hát của người con gái lúc trầm lúc bỏng. Vì có chút men trong người, nên gan của bác cũng giãn nở hơn chút. Thế là bác mò theo sát vách tường, rồi lần theo tiếng hát để mà tìm. Rồi một lần nữa, hình ảnh người con gái đông đưa chân trên thành hồ sen lại hiện ra. Thế là một phát, bác phi nhanh ra nhà hàng và chạy có cờ lèo ra khỏi cổng và để quên lại đôi dép. Chiếc nệm ngựa, chiếc nệm sắt ở trên mặt đất đầy sợi đá xanh. Sau đêm đó thì chuyện nhà hàng có ma được truyền tai nhau khá nhanh. Những người sống xung quanh đó không ai lại không biết việc này. Dĩ nhiên là có luôn nhà của con. Vì sát bên nhà hàng là từng gia đình của cậu dì và ngoại. Ngoài có nói có lẽ hồn ma của cô gái còn trinh khi xưa ông trung đã ếm dữ nhưng họ đã đốn đi cây dừa cũng giống như đã phá đi cái nơi trú ngụ của cô ấy nên cô ấy vất dưỡng nơi đó và từ khi có những lời đồn thổi như vậy nhà hàng không còn có thể làm ăn như trước được và không lâu sau vì hai con phá sản và bị nhà nước lấy lại toàn bộ nhà hàng sau đó thì tỉnh thoảng người ta khi đi ngang qua đều thấy hình như vẫn còn cái sự u ám và rùng sợn. có những đứa nhóc bán vé số hay chui vào trộm táo và bao giờ cũng chạy té khói ra về và để lại cái kết khá đen là bệnh nằm vùi cả tuần. thế là nhà hàng không còn ai trông coi và để quan tàn u ám. vài năm sau đó nhà nước có lệnh mở đất xây cầu vượt. Và nhà hàng cũng biến mất theo cung đường mới nằm bên dưới cầu vượt bây giờ. Và tất cả những ký ức về ngày xưa bây giờ chỉ còn lại qua lời kể vì không có ai có thể tìm lại được hình ảnh năm xưa khi Sài Gòn bây giờ quá mới và lạ. Đó là câu chuyện ma ở nhà hàng Bình Triệu của Khả Hân. Cũng vừa chấm dứt khóa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam Kỳ thứ 466 Cảm ơn quý vị và các bạn đã gửi bài về cũng như đã lắng nghe sự chia sẻ những tâm tình cũng như những câu chuyện của các bạn khắp nơi Chúc quý vị và các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon cuộc sống yên vui sức khỏe dồi dào tràn đầy hạnh phúc và mong gặp lại quý vị cũng như các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp Dank je en ik you. van een je je